Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy chương 13 phần 2 Đêm Vắng Sao Ra khỏi thang máy, vừa mới rẽ thì đã nghe thấy tiếng khóc phộng ra từ một căn phòng Cô đứng trên tấm thảm mềm mại dựa lưng vào tường hít mạnh mấy hơi Cảm thấy đã tự nhiên hơn một chút mới đưa tay gõ cửa Là con à Vừa nhìn thấy bạch nhãn, ông Khang Quang Lâm đã vội đưa mắt tránh đi theo bản năng Rồi rụt người lùi về phía sau. Ông nhớ tới cái đêm ở huyện Vân. Đó là bí mật ông chưa từng tiết lộ cho ai. Bí mật khiến ông không tài nào thở được. Mỗi lần nhớ tới là một lần tim ông thắt lại. Như thể bệnh tim, tái phát, mặt tái xanh, hơi thở nặng nề, toàn thân co rúm. Mặc dù vịt nhãn không giống bà Bạch Mộ Mai lắm. Nhưng cũng có vài nét tương tự. Nhìn thấy cô... Dường như buổi tối ác mộng đó lại hiện về trước mắt ông Áp ủ mơ ước đi theo tiếng gọi của tình yêu Ông tới huyện vân Buổi tối bà bạch mộ mai không bụi diễn nên ông không kinh động tới bà Muốn khiến bà bất ngờ Lần hẹn trước ở Tân Giang Sau cơn ân ái Ông nói muốn tới huyện vân gặp bà Bà bạch mộ mai mới nói với ông rằng Cửa bà luôn luôn rộng mở Chìa khóa giữ phòng dành cho ông đặt ở dưới một chậu dây leo. Quả thật, ông đã tìm thấy chìa khóa dưới chậu cây leo. Mở cửa bước vào, quan sát xung quanh, sau đó ngồi trên ban công, mở một chai rượu van, uống với trời đêm. Ông không bật đèn. Nửa đêm, đang ngực gù trên sofa, thì ông bỗng nghe tiếng chuông cửa nên ngẩn đầu lên. Chưa kịp đứng dậy, ông đã nhìn thấy một đôi trai gái quấn nhau loạn chọn bước vào. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, tay vội và cởi áo nhau. Người phụ nữ yêu kiều rung rẩy, người đàn ông hơi thở dập dồn. Ông Khang văn Lâm chết lặng, họ không thèm vào phòng mà diễn một màn ái tình sống động, ngay trong phòng khách, ngay trước mặt ông. Sau cơn mây mưa, mái tóc dài của bà Bạch Mộ Ma xỏa tung trên bờ vai trắng muốt, ánh mắt đờ dại như con rắn cuộn tròn biến nhát. Về mặt này, ông đã nhìn thấy không chỉ một lần, một cảm giác tanh nồng dâng lên trong bụng, ông ra sức cắn chặt môi. Sau khi người đàn ông ra về, ông từ từ tiến về phía bà Bạch Mộ Mai. Bà Bạch Mộ Mai sửng sờ, nhưng không hề thản thốt, cười hỏi ông đến từ bao giờ. Ông nhắm mắt lại, ông nói ông sẽ quên hết mọi chuyện đã chứng kiến tới hôm nay, bởi vì bà chỉ có một thân một mình. Nên khó tranh được nhu cầu về sinh lý. Nhưng sau khi họ kết hôn, và phải giữ nghiêm đạo làm vợ. Lúc này ngọn lửa tình trong trái tim ông Khang Văn Lâm vẫn chưa hề nguôi. Sau khi kết hôn, bà bạch màu mai kinh ngạc. Đúng, bây giờ anh đã về hôn, không còn gì phải lo lắng nữa. Anh muốn kết hôn với em. Thắt chặt chiếc đai váy ngủ. Bà bạch mộ mai cười như hoa rung đầu ngọn gió, bà sờ trên khuôn mặt lắm tấm đời mồ của ông Khang Văn Lâm. Văn Lâm, sao anh càng già, càng ấu trĩ thế? Ông ngỡ ngàng nhìn bà. Tôi đây không phải là đức mẹ, cũng chẳng phải là viện phúc lợi xã hội mà thích thu nạp những ông già cô đơn lưu lạc Anh có vợ có con, dựa vào cái gì mà tôi phải nuôi anh? Em không yêu anh sao? Tình yêu là kiến trúc thượng tầng Chắc chắn phải cần cơ sở hạ tầng vững chắc Bây giờ anh lấy cái gì để tôi yêu anh đây? Nếu anh có cơ thể trắng kiệt Tôi có thể tập trung vào khoái là cơ thể Nếu anh có quyền Tôi có thể hưởng thụ hư vinh của một phu nhân quan lớn Bây giờ anh chẳng là cái gì cả Tại sao tôi phải yêu anh? Bà Bạch Mộ Mai say người lại mặt lạnh đi. Ông Khang Văn Lâm giận run người. 24 năm trước em không nói như thế. Nếu anh vẫn là Khang Văn Lâm của 24 năm về trước, tôi sẽ yêu anh. Giờ anh có phải không? Bà Bạch Mộ Mai quay lại nhìn ông bằng vẻ mặt trắng ghét. Tôi quen một ông chủ khách sạn, để tôi gọi điện bảo anh ấy đặt phòng giúp anh. Anh về sớm đi. Bà bước ngang qua người ông, vứt chai rượu vang vào ly rượu của ông vào thùng rác, cho mày mở cửa sổ rồi lẩm bẩm. Hồi quá đi mất. Một điều gì đó thiên liên trong trái tim ông Khang Văn Lâm vỡ phụng, vị tanh nồng kia cuối cùng cũng không thể kìm nén được bèn quạt ra ngoài. Hơn một tháng nay, ông như đứa trẻ không có năng lực hình vi, sống trong trạng thái mơ màng hoảng khúc, trước sau không muốn đối diện với tất cả mọi việc. Ông biết, một khi đối diện, ông sẽ thấy mình đáng thương và đáng ghét biết bao. Người phụ nữ mà ông tưởng rằng yêu thương mình sâu đậm, kỳ thật là một người đàn bà bạc tình vô liêm sỉ. Còn người phụ nữ mỗi sáng ngồi trên xe lăn tới bên giường, ông hỏi, Tối qua ngủ có ngon không? Mới là người quan tâm tới ông thật sự Ông còn mặt mũi nào Mà nhìn vào mắt bà Lý Tâm Hà đây Cuộc đời này Coi như sống đã uổng công Ông thổ thẹn Trốn trong chăn rơi nước mắt Ông không ăn không uống Chỉ muốn chết đi cho xong Cho tới khi nhận được điện thoại báo tin Khang Khang kiếm xảy ra chuyện Ông mới tỉnh táo lại được Hai vợ chồng nắm chặt tay nhau cùng ngồi xuống bàn bà tìm cách giải quyết. Bây giờ không được phép nghỉ ngợi lung tung nữa, con trai mới là quan trọng nhất. Trước tiên, ông gọi điện cho các bác ở Bắc Kinh, sau đó phát huy những mối quan hệ trước đây, hỏi hen nhờ và khắp nơi. Đến lúc này, coi như ông Khang Văn Lâm đã thấu hiểu được thế nào là qua cầu rút ván. Mối quan hệ của trước đó, hoặc là nghe điện thoại, Họ lại ấp úng, nói không có cách gì, không giúp được. Một người bạn khá thân với ông. Bí thư Khang ơi, đây là vụ án mà ship ở trên tỉnh trực tiếp theo dõi, yêu cầu rất nghiêm ngặt, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Hai ông bà thấy lòng lạnh lẽo, đó ngay ra là khúc khốc của sự việc có liên quan đến việc tuyển chọn chiếc thị trưởng xây dựng, liền vội vàng tới Tân Giang. Chỉ có thể đợi xem các ông, bác ở Bắc Ninh có nhờ được người cao nhất ở viện kiểm soát giúp cho hay không. Vào khách sạn, không còn cảnh tiền hô hậu ủng như trước kia, con trai lại không rõ tình hình thế nào. Hai ông bà ngồi ủ rũ, nhìn nhau, không khỏi cảm thấy buồn tội, đưa tay lau nước mắt. Ai thế? Thấy ông Khang Văn Lâm đứng ngẩn người ra cửa. Bà Lý Tâm Hà cuốn lên, lo sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Bác Lý, là con. Bạch Nhạn lên tiếng. Ông Khang Văn Lâm cố đem nổi, thổ thẹn trong lòng, dịch cười sang một bên để Bạch Nhạn đi vào. Cô đến đây làm gì? Nhìn thấy Bạch Nhạn, bà Lý Tâm Hà lập tức trừng mắt cảnh giác sẵn sàng đón đầu. Bà nhạc miệng cười, đặt chỗ hoa quả mua trên đường lên bàn. Con tới thăm hai bác, mọi người vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ? Chúng ta cùng xuống dưới ăn. Bà Lý Tâm Hà nhìn ông Khang Văn Lâm. Ông Khang Văn Lâm cũng ngỡ ngàng như bà. Cô tới để chế nhiễu chúng tôi phải không? Chỉ có thể nghĩ được tế thế, bà Lý Tâm Hà bèn ngọng mạng càm lên. Có điều cô phải thất vọng rồi. Khang kiếm nhà tôi chỉ bị điều tra theo thủ tục mà thôi, không thể có chuyện gì xảy ra được. Chỉ mấy ngày nữa, nó sẽ quay lại làm việc. Bạch nhàn nhìn bà Lý Tâm Hà với vẻ mặt thân cảm. Con không nghĩ rằng khang kiếm xảy ra chuyện gì. Anh ấy không ở Tân Giang nên không thể tiếp đãi hai bác, vì thế con thay mặt anh ấy. Bà Lý Tâm Hà và ông Khang Văn Lâm đều sửng người Bàn ngoài tiết đang rơi nên rất lạnh hay bắt đường ra ngoài nữa Cố gắng ở lại trong khách sạn Chúng ta ăn trong phòng hay xuống dưới ăn ạ? Bạch Nhạc nhìn khắp căn phòng Rất rộng rãi, thuận tiện cho xe lăn di chuyển Cô đang giở trò gì? Bà Lý Tâm Hà phòng thủ theo bản năng Ông Khang Văn Lâm đã dần hồi phục lại lý trí, ông xiếc tay vợ an ủi, bảo bà đừng lên tiếng. Ông còn nhớ trước khi đi huyện Văn, ông đã tới gặp Bạch Nhạn. Bạch Nhạn khuyên ông đừng đi, cũng ngầm ám chỉ việc bà Bạch Bộ Mai là người như thế nào. Chỉ có điều khi đó ông Khang Văn Lâm vẫn mờ mắt trước tình yêu nên không để vào tai. Cô gái này tấm lòng lương thiện, không giống Bạch mộ Mai. Buổi chiều hai bác đã ăn đồ lót dạ, nên không thấy đói. Con ngồi đi. Ông Khang Văn Lâm kéo ghế cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn mỉm cười, nhanh nhẹn lấy hai quả táo mang vào phòng vệ sinh rửa, sau đó lấy dao gọt vỏ, gọt xong, cô đưa cho bà Lý Tâm Hà trước. Ngờ ngát trước hành động của cô, bà Lý Tâm Hà sửng sờ nhìn Bạch Nhạn. Còn nó đưa cho... Bà mau cầm lấy đi. Ông Khang văn Lâm khẽ đẩy bà. Bà nhận lấy, cầm miếng táo trong tay như phải bỏng. Bác Khang, chuyện của Khang kiếm, bác đã nghĩ cách gì chưa ạ? Gọt táo cho ông Khang văn Lâm, bạch nhạn mới ngẩn đầu lên, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề. Ông Khang văn Lâm lắc đầu. Bác chỉ mới nghe ngóng bên sở công an tỉnh. Hoa Hưng Khai rằng hắn đã tặng xe, tặng nhà và tiền cho khang kiếm. Không biết thật giả thế nào. Bây giờ viện kiểm sát đang tìm chứng cứ và xác minh. Nói thật, bác không tin khang kiếm sẽ làm chuyện ngu ngốc. Nhà bác đâu thiếu tiền, nhà xe nó đều có. Bạch nhạn trầm ngâm một lúc rồi nói. Bác trước là bí thư sở tư pháp quản lý bên... Ủy ban kỷ lục và viện kiểm soát có thể khỏi thăm được tình hình hiện giờ của Khang Kiếm không ạ? Ông Khang Phan Lâm cười khổ. bán bây giờ là Phượng Hoàng thất thời, còn không bằng một con gà. Huống hồ chuyện này là do đích thân chủ tịch tỉnh lục can thiệp. Ai mà chẳng lo cái mũ ô xa trên đầu mình? Chủ tịch lục á? Chính là bố của lục định phi. Bạch nhạc gật đầu Cái gọi là lấy chứng cứ Nghĩa là thế nào ạ? Tức là xác minh với tất cả những người có liên quan Cũng có thể sẽ hỏi tới con đó Kim Kim có dặn con điều gì không? Anh ấy bảo con nhớ rằng Con là vợ cũ của anh ấy Tất cả tài sản đều là của con nên có Không liên quan gì đến anh ấy Ông Khang Văn Lâm và bà Lý Tâm Hà đưa mắt nhìn nhau, kiếm kiếm đang bảo vệ con bé. Hai đứa bây giờ là quan hệ gì? Không nhận được nữa, bà Lý Tâm Hà gieo ra nghi vấn trong lòng. Bạch dạng miệng cười nhẹ nhàng. Nếu con nói bọn con đang yêu nhau, bác Lý, bác có giận không? Nếu hai đứa yêu nhau, thì đã không ly hôn. Bà Lý Tâm Hà thổ thẹn nhíu mày, không hiểu đầu đuôi thế nào. Bạch Nhàn chỉ cười không đáp, rồi quay sang nói chuyện với ông Khang Văn Lâm thêm một lát. Biết được họ đang đợi điện thoại của mấy ông bác ở Bắc Kinh, cô bèn cáo từ, nói ngày mai sẽ tới thăm họ. Còn bé nó đang dở trò gì thế? Đợi cô ra về rồi. Bà Lý Tâm Hà hỏi ông Khang Văn Lâm Đừng nghĩ xấu cho người khác Kiếm kiếm bảo vệ con bé như vậy Chứng tỏ quan hệ giữa hai đứa nó rất tốt Bà Lý Tâm Hà định nói Con bé đó cũng biết mê hoặc người khác giống mẹ nó Nhưng nhìn khu mặt tiều tệ của ông Khang Văn Lâm Những lời định nói ra lại nuốt vào trong Ra khỏi thang máy bà nhạc ngồi xuống sofa trong đại sảnh Lấy điện thoại ra tìm số máy của Lục Định Phi rồi nhấn nút gọi. Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở phía bên kia. Cô nhóc, nhớ anh à! Giọng Lục Định Phi nghe đầy hứng khởi. Chúc mừng thị trưởng Lục nhé! Bật nhàng cười. Có phải em chúc mừng muộn rồi không? Không muộn. Lục Định Phi hài giọng. Người khác chỉ toàn nịnh bợ chỉ có lời chúc mừng của cô nhóc là chân thành nhất. Vậy anh ra ngoài đi, em chúc mừng riêng cho anh. Bây giờ á, lục định phi kinh ngạc. Vâng, cơn tay, cơn tàu, tùy anh chọn, phía em đã sẵn sàng đổ máu rồi đây. Lục định phi cười sáng khoái. Cô nhóc. Hôm nay anh phải hoàn thành nhiệm vụ ra mắt này, tối mai chúng ta chúc mừng riêng, nhưng anh không nở để biết tiền của em phải đổ máu. Người giúp việc nhà anh nấu ăn rất ngon, đến nhà anh ăn thì thế nào? Được, tân lệnh thì trưởng lục. Bạch nhạc vui vẻ nhận lời, không chút ngại ngùng. Cô nhóc ơi, anh đang bồn bền trên mây, em gọi anh một Tiếng để anh xác định lại xem đây có đúng là sự thật không. Thị trưởng lục chúc anh tiền đồ sáng lạng, đời đời kiếp kiếp, vạn thọ vô cương. Bạch nhạn nói một cách sanh mảnh. 24 tiếng, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, như một phố cát nằm trong bàn tay. Từ từ lọt qua kẽ tay chạy xuống. Khang kiếm đứng bên cửa sổ, lúc nhìn lên quần trần sáng trên bầu trời. Anh không rõ hôm nay là ngày mùng mấy tháng chạp, có lẽ đã sắp đến Tết Ông Táo. Đông thang đã nghe và tiếng pháo từ xa vọng lại. Đêm đông lạnh giá, màu trời trong veo, ánh trăng vô cùng sáng tỏ. Còn nhớ trong các bài văn hồi trung học, để thể hiện nỗi nhớ nhung, các tác giả luôn thích dùng ánh trăng để so sánh. Hàng kiếm cảm thấy đúng là một đám văn nhân không tự bệnh tự rênh giờ đây làng lẽ trưa, đứng một mình, ai mới thật sự hiểu được, khi nỗi nhớ dâng lên như thủy triều, không thể trút bầu tâm sự, cũng chỉ có thể gửi gắm vào ánh trăng trên trời cao. Không phải là hưng phấn, mà là sự gửi gắm trong bất lực. Giữa đất trời bao la rộng lớn chỉ có một vầng trăng, dù có xa bao nhiêu, chỉ cần ngẩng đầu lên là chúng ta có thể nhìn thấy cùng một vầng trăng. Anh nhớ bạch nhạc gia viết, giờ đây nhớ cô là niềm an ủi duy nhất của anh. Hiện giờ chỉ là tạm nghỉ ngơi. 24 giờ qua, kháng kiếm liên tục bị thẩm tra. Thời gian đã trôi qua bao lâu, anh thật sự không rõ. Trước khi vào phòng, đồng hồ, điện thoại, ví tiền thắt lưng và dây giày của anh đều bị tịch thu. Trước đây, khi tiến hành xong quy, Có người không chịu nổi từ trên mây ngã nhào xuống vực thẳm nên tinh thần suy sụp đã từ có quan trước những chuyện cực đoan như nhảy lầu tự tử, dùng dao lam cắt cổ tay hay dùng thắt lưng treo cổ, cho nên bây giờ viện kiểm soát áp dụng thức biện pháp phòng ngừa hết sức chặt chẽ. Khang Kim gọi đồ mình là người nguyên thủy tính thời gian dựa vào mặt trăng và mặt trời. Lúc anh tới đây là buổi chiều, bây giờ là đêm ngày thứ hai. Khi những người tra hỏi anh ra ngoài ăn tối, ăn có 10 phút hoạt động tự do, 10 phút này cũng phải tranh thủ hết mức. Tra hỏi không tính đến mặt thuận tiện. Lúc đầu khăn kiếm định thừa nhận việc anh nhận nhà bà xe, nhưng đột nhiên lại mọc ra việc bệnh nhận, nhận 2 triệu tệ. Anh cảm thấy sự việc thật kỳ lạ. Anh tự nói với mình, phải thật bình tĩnh. Rất nhiều người sau khi mất đi tự do, lương phiên bị hành hạ bởi không ngủ không nghỉ, thần trí rối loạn, đã khai ra hết những chuyện còn chưa rõ thật hư, hồng mong được giải thoát. Nhưng lại không biết làm như vậy, chính là đẩy mình vào biển lửa. Anh không thể như vậy, anh phải chống cự, anh chỉ cho phép mình được xa Bạch nhãn 10 ngày, anh vẫn còn mấy chục năm nữa, phải kiếm tiền để cưng chiều Bạch nhạn Phải cùng cô sinh con đẻ cái, phải cùng cô làm rất nhiều việc, rất nhiều việc ngọt ngào, ấm áp. Hai triệu tệ đủ khiến anh ngồi tù một gong. Anh phân tích hai triệu tệ này, hoặc do hoa hưng cùng người nào đó giá hoạ cho anh, hoặc là bạch nhạn đái nhận tức là có ẩn tình gì khác. Chuyện gì cũng cần có chứng cứ, không thể chỉ dựa vào lời tố cáo của một bên đã phán quyết bừa bãi. Khi chưa nhìn thấy chứng cứ xác thực Thì không thể thừa nhận Nghĩ kỹ Khang kiếm dứt khoát không thừa nhận Cả nhà và xe Từ đầu chiếc cuối chỉ nói đúng một câu Các ông có đầy đủ chứng cứ rồi Thì cứ định tội tôi đi Những điều khác tôi không có gì để nói Ông Lưu Tức giận đập bàn chửi mắng anh Ông ta đã hỏi Cũng vô số đảng viên Mấy phần tử tham ô những hối lợn này Từng trưởng trước khi vào thì tinh thần ngùng ngục, sau khi vào đây rồi thì còn hơn cả kẻ phản bội, rối rít luôn mồm, chưa tới 10 tiếng đã dễ dàng dứt điểm. Cái tên khang kiếm con ông cháu cha này, ông ta tưởng rằng cũng chỉ là con hổ giấy, không ngờ lại thật sự khó nhằn Ông ta báo cáo lên ship, xím cục tặc lưỡi, nói hôm nay có người bên viện kiểm soát tối cao ở Bắc Kinh gọi điện tới nói đỡ cho khang kiếm. Ông Khang Văn Lâm là cụ bí thư, sở tư pháp. Trong mảng chính trị pháp luật này có rất nhiều người từng là cấp dưới của ông. Làm người đừng tiệt tình quá. Có điều ship lớn trên tỉnh cũng mang theo dõi vụ án này. Đúng là khó xử. ship nói qua lo xong, lại đẩy quả bóng sang cho ông lưu Đứng trong sân hút hết một bao thuốc, ông lưu đứng dậy đi vào trong nhà. Lòng đảo quyết không được đắc tội với ai hết. án này của Khang Kiếm chắc chắn phải ngồi tù. Nhưng vấn đề là ngồi tù bao nhiêu năm, không thể làm mạnh tay quá. Khóa mở ra, Khang Kiếm ngồi cạnh bàn ngắm mắt nghỉ ngơi. Gần 30 tiếng đồng hồ không chập mắt. Nhưng vì còn trẻ nên Khang Kiếm vẫn chịu được. Khang Kiếm, anh thật sự không nói gì phải không? Ông lưu gõ vào bàn khiến khang kiếm mở tròn mắt ra những gì tôi còn nói đã nói hết rồi khang kiếm vẫn câu nói đó ông lưu cười khẩy kéo ghế ngồi đối diện với anh anh tưởng rằng cứ im lặng là chúng tôi không đựng được tội của anh sao khang kiếm không đáp chỉ bình thản nhìn ông ta ngày mai chúng tôi sẽ tới tăng giang thu nhập chứng cứ Sau đó có chứng cứ giấy trắng mực đen đặt trước mặt anh Anh có thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng Khang kiếm gật đầu Vẻ mặt vô cảm của khang kiếm khiến ông lưu hơi thẹn Ông ta bỗng đứng phát dậy Tôi nói thật cho anh biết Trên đầu anh dù có ô dù, Nhưng trước pháp luật mọi người đều bình đẳng Ít nhất anh cũng phải lao động cải tạo 10 năm Có phải ý ông là việc tra hội đã kết thúc, tối nay tôi có thể nghỉ ngơi? Khang kiếm nói một câu rất dài. Ông lưu trận trừng mắt nhìn anh rồi bước ra khỏi phòng, không nói một lời nào. Cậu Cao, chuẩn bị xe, ngày mai đi Tân Giang. Đứng trong sân, ông ta hét lên. Ông nghiêm lệ mở cửa bước vào. Sau khi đưa khang kiếm tới chỗ này, đáng lẽ ông có thể về, nhưng ông vẫn ở lại. Có ông chiếu cố, khang kiếm có thể được ăn cơm nóng, có thể có mùi phút tự do hít thở. Khang kiếm đứng dậy, ông nghiêm lại xuôi tay ra hiệu cho anh ngồi xuống. Hồi lâu sau, ông nói. Sau khi có chứng cứ, cháu sẽ được đưa tới trạm giam Tân Giang để chờ phán quyết. Ở trại giam có được gặp người nhà không ạ? Không Sau khi có khoáng quyết Sẽ đưa cháu tới nông trường lao động, cải tạo Khi đó người nhà có thể đến thăm Khang kiếm không nói gì thêm Quay mặt vào bên trong Bóng tối trùm lên khuôn mặt ăn Cũng chẳng mấy năm đâu Nhìn một chút là qua thôi bác cháu hiện giờ đang vận động trên tỉnh có lẽ có thể tìm ra cách giải quyết ông nghiêm lại an ủi anh vài thang kiếm rung lên dữ dội trên ban công căn hộ chung cư của lục đình phi bạch nhàn cũng đang ngắm trăng ban công rất rộng phải đến hơn 10 mét vuông đặt hai chiếc ghế chữ chạm hoa màu trắng giống loại mà các chàng trai cô gái trong phim ảnh Hay ngồi nói chuyện tình yêu trong vườn hoa Bạch nhạn mỉm cười Mọi cách bài trí trong nhà lục định phi Đều rất mờ ám Chính giữa phòng khách đặt một bình hoa pha lê rực đỏ Dưới ánh đèn Chiếc lọ lắm lánh khiến người ta liên tưởng đến đôi môi Mộng của người thiếu nữ Còn có một chậu thiết mộc lan Hình rồng uống lượng Như hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau Cô liếc mắt nhìn phòng ngủ Rồi khẽ thở vào Cũng may ra giường là hoa văn màu xanh da trời, nhưng lại cùng cuộn khí chất đàn ông. Mọi góc cát trong công phòng đều rất gội cảm, so ra thì bịch nhạc cảm thấy khang kiếm đúng là một đồng chí tốt. Lục định phi đang nghe điện thoại, thêm giúp việc theo giờ đang tắt bật trong bếp một mình cô tham qua xung quanh rồi thả bộ ra ban công. Cô nhóc ơi! Nghe điện thoại xong, lục định phi ngoảnh lại, Phòng khách không một bóng người. Em ở đây, Bạch nhạc trả lời. Tiểu khu này dùng hệ thống sưởi dưới sàn, nên trong phòng rất ấm. Lúc này, Bạch nhạc cởi áo khoác, mặc một chiếc áo len thụng dài màu kem, bên dưới là một vườn ghe ly màu tím sẫm. Khi cô ngoại lại cười, cảm giác vô cùng sẵn rõ và thanh thoát. Đôi mắt hẹp dài của lục đình phi nheo lại, Ánh mắt đi Em vào đây Thiếp đã mang đồ ăn lên rồi Lục Định Phi đưa tay ra Bạch Chàng chia tay ra một cách thoải mái Để anh ta dẫn cô vào bàn ăn Là Lục Định Phi tới đón Bạch Chàng đến đây Trước khi đi Cô đã mua một chậu lan quân tử Nhìn thấy chậu cây, Lục Định Phi cười ha hả không ngừng <cười> Cô nhóc Em thấy anh giống người chăm cây bón hoa lắm sao? Nhưng em không thể đến tay không được Nghĩ tới nghĩ lui tặng cái gì cũng khó bày tỏ hết Sự tôn kính của em đối với thị trưởng lục Chỉ có chậu la hoa lan quân tử này thôi Hoa lan đi với người quân tử Thật sướng danh Lục định phi liếc cô rồi ghé đầu sang Cô nhóc đừng có chụp mũ cho anh Anh không phải là quân tử, anh là tiểu nhân. Tay nghề của thêm giúp việc rất tốt, thức ăn bày la liệt một bàn, mỗi phần không nhiều nhưng đầy đủ hương vị. Món chính là món thường ngày ở Tân Giang, cũng có thêm vài món cầu kỳ. Sau khi thức ăn được bày biện xong xuôi, Luận Định Phi đứng dậy, lấy một chai rượu vang trong tủ rượu.